Hồi 14, giả dân rượu Cao Phi thuốc trung hậu Rõ chân tình trùng hậu giết Cao Phi Khi trà nước xong rồi, Cao Phi bèn nói rằng Tôi nghe quốc mẫu thân yêu mà đặng nhiều báo lạ Nên nay tôi làm một cổ bàn đem đến Khánh Công cho quốc mẫu Xin quốc mẫu chế từ chối Nói rồi liền dây lại khiến cùng Nga bưng cổ bàn đem vào Cao Phi lén lấy mắt mà lấy cùng nga cùng nga đã hiểu ý bèn bỏ thuốc độc dược vào hồ rượu rồi rót ra ba chén đầy cao phi quỳ xuống ân cần mời khuyên trùng hậu đã biết trước rồi xong chẳng nói ra bèn giả ý tiếp lấy chén rượu cầm nơi tay rồi nói với cao phi rằng chị em ta đặng hiệp cùng nhau thì đãi em mới phải có lý nào lại để cho em phải nhọc lòng với chị như thế này Thôi, sẵn có tiệc của chị, của em đây. Chị sẽ mượn đỡ cái chén rượu này mà đáp lễ cho em. Vậy xin em hãy uống trước đi, rồi chị mới dám nhận lễ của em. Cao Phi nghe nói thì biết việc đã bị lậu rồi. Mặt mài thất sắc, không biết liệu làm sao. Bè nghĩ thầm rằng, nay việc đã lỡ ra rồi. Nếu để làm thinh thì ác khó mà gỡ. Chi bằng ta nói ngược lại cho và... Hãy cãi lẫy rày ra, Thì chi cho khỏi đem đến trước mắt chúa công mà đôi chối. Chừng ấy, chúa công sẽ bên vật cho ta, Thì tội ấy ác phải về ba mà chịu. Nói rồi, liền giả ý tiếp lấy chén rượu, Rồi làm bộ giận dữ, mà mắng chung hậu rằng. Loài sủ vụ, ta có lòng thành kính, Làm tiệc đến mà mừng mi, Sao mi lại mang lòng độc ác? dám cả gan, lén bỏ thuốc độc vào rượu mà hại ta như vậy. Trung hậu cả giận mắng lại rằng, Loài tiện tì, ta đãi mi rất hậu, mì lại mang giả mà hại ta. Nay việc này đã lậu ra rồi, Lại già hàm nói ngược lại cho ta, Ấy là tại mi muốn chết đó thôi. Để ta làm phước cho mi đi đâu thai, Kiếp khác cho nó sớm. Trung hậu vừa nói vừa đứng dậy, Nắm đầu cao phi mà đánh. Cào Phi thất kinh, liền quỳ xuống năn nỉ khẩn cầu rằng Tôi là kẻ ngu hiền, mới dạy mà lầm lỡ một phen Xin nương nương hãy dung thứ Nhưng sao tôi mà còn tái phạm Thì nương nương đánh chết tôi cũng cam tâm Trùng hậu giận chẳng thèm nghe Cứ quơ tay mà đánh một thôi Cào Phi bị bể nát ốc, ngã xuống chết tươi trước điện Bao nhiêu cung nga quán kinh chạy tút vào trào Phi mà báo Tuyền vương ngàn báo thất kinh văn võ bá quan thấy đều sững số.